Tên thủ hạ không dám ngẩn mặt lên mà nói, người thì không ngừng run run dày dày. Chủ Đông nghe vậy, sắc mặt hết sức khó coi, vỗ lên bàn, nổi giận đồng đùng nói. Hả? Người có biết ai làm không? Ta sẽ rút cân hắn, làm hắn sống không bằng chết. Thật là lớn đối, lại dám đụng vào người của Thanh Long đoàn chúng ta, thật là không biết sống chết mà. Thành viên mạo hiểm đoàn quay lại báo tin này, nuốt thở ra một hơi hơi sợ hãi mà nói. Dạ, dạ, dạ phải, giết hết và chỉ còn một số người chạy thoát.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 Loài hoài 3 tháng trong tháp trôi qua nhanh chóng. Bây giờ băng tâm quyết thần thức hắn đã có thể khống chế hơn 500 băng châm. Còn kiếm chỉ thuật hắn cũng đã luyện tập đến đạt thành cách không giết người. Có điều hắn cảm thấy lạ là ngự phong thuật theo thực lực quán hiện tại cùng lắm chỉ có thể phi hành trên không được khoảng chừng 200 dặm là cùng. Vậy mà hắn cứ bay là hơn 500 dặm trong tháp mà không hết pháp lực. Hắn biết là ngự phong thuật này sử dụng rất nhiều pháp lực. Nhưng pháp lực hắn mất tầm khoảng 8 thành pháp lực, chỉ hỗn độ thiên kinh giúp hắn hồi phục lại hơn phân nửa, làm cho pháp lực của hắn sử dụng hầu như chẳng hết. Chính vì vậy hắn mới phi hành đến chán mà không có rơi xuống dưới. Điều này hắn cũng đã có kiểm chứng qua. Bằng trầm quyết một lần sử dụng phải mất đến nửa thành pháp lực, tối đa chỉ là khai triển được hai lần là phải ngồi xuống hồi phục lại pháp lực rồi. Mà hắn vừa thi triển hai lần xong, ngồi xuống hồi phục nhưng mà chưa đến nửa canh giờ, Là lại xuất ra băng trầm khuyết đến hai lần liên tục nữa Trần Vũ liền câu thông với sư phụ của mình Thạp lão liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt của hắn Nhò mắt lại mà quan sát Ồ, mới đây thôi mà ngươi đã đến ngưng thần kỳ rồi sao à, à, à, Tốt lắm, tốt lắm Thạp lão cười lớn vỗ vỗ vai của hắn như là kích lệ tinh thần thêm cho hắn Sau đó khuôn mặt của lão ngưng trọng hỏi hắn Mà ngươi kêu ta ra đây là có chuyện gì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 Người có thể nói một chút được không Trần Vũ hai mắt chật lẽ Nhìn thao tháo vào cơ nguyệt Thê tử ngươi Thì ngươi tự đi mà hỏi nàng đi Tham lão phát tay từ chối nói Thật ra không phải lão không biết tu vi của cơ nguyệt Mà là hắn không muốn nói thôi <cười> Trần Vũ thở dài một cái Tiếc nối nhìn vào cơ nguyệt Nhưng chỉ thấy môi anh thảo của nàng Nhất lên một cái cười cười chứ chẳng nói gì Người tu luyện đi Ta đi nghỉ ngơi trước đây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 Ám văn chủ yếu là vì phòng ngừa bị người đánh cắt, chứ cũng không có tác dụng gì nhiều. Ám văn thật nhìn lộn xộn bất quá lại là chỗ trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất. Trần Vũ hiện tại khắc vẽ đi ra phổ văn, tự như là một đám cuồng tượng hỏa diễm, dương cung bạt kiếm khí thế bức người. Vẽ phổ văn xong hắn bắt đầu đưa pháp thuật vào bên trong để phong ấn. Pháp quyết chuyển đổi, một đạo pháp lực liền theo đầu ngón tay mà bảy vào trong tấm gia thú đã vẽ phổ văn, bổ một tiếng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 Hắn đứng xa đám lửa năm thước nhưng mà vẫn nhận được sức nóng hừng hực từ nó tỏa ra. Hảo hảo, thành công rồi. Hắn hưng phấn cười lớn một tiếng, sau đó quay trở lại chỗ lúc trước ngồi xuống tiếp tục làm phù lục. Hắn bắt được hơn một trăm con hỏa hạt, vậy nên hắn muốn làm luôn một trăm tấm hỏa phù trước, vì phù văn của nó là sợ nhất. Hắn bắt đầu vẽ phù văn. Cố gắng lắm thì mới vẽ thành công mười tấm hỏa phù liền nằm bẹp xuống nhắm mắt sống thần.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 Hôm nay là ngày thứ bảy hắn làm ra hỏa phù. Bình thường hắn sẽ luyện pháp Sau đó tu luyện một chút Thời gian dành cuối cùng là hắn sẽ khắc chế tác phù. Bảy ngày nay hắn đã làm được 90 tấm hỏa phổ Đây cũng không được xem là một con số nhỏ Nhưng trong lúc làm thiến làm hư mất khoảng 20 tấm Còn 10 tấm nữa là hoàn thành tốt rồi Hắn cố gắng lấy tấm sa thú khác Bắt đầu vẽ phổ phân lên trên Liên tục nhiều ngày tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn trước rất là nhiều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 khống chế tảng đá hơn trăm cân bay qua bay lại và liên tục cho tảng đá bay mấy vòng hắn mấy tả nó xuống tiếp đến băng trầm quyết hắn đá điều động hơn 700 cây châm do trong chế tác phù lục đã làm tinh thần lực quán mạnh lên không ít. hắn phát tay một cái ả trăm tấm băng châm đâm nát tảng đá phía trước tảng đá chi chít rất nhiều lỗ như là tổ ong về phần kiếm chỉ thuật hắn bây giờ có thể tùy tâm sơn niệm chỉ một cái tảng đá liền có thể độ lớn bằng ngón tay cái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 Hắn liên tục lấy từng viên yêu hạch để luyện hóa Xong viên này đến viên khác Hắn có thể cảm nhận được linh khí chứa trong đan điền của mình ngày càng nhiều Mỉm cười thỏa mãn một cái Hắn liên tục 10 ngày không ngừng nghỉ luyện hóa yêu hạch Lúc đói thì hắn đi ra lấy một chút thức ăn Ăn xong thì lại luyện hóa Quá trình nhàm chán như vậy cứ liên tục diễn ra liên tục Cơ nguyệt có mấy lần đến thăm hắn Nhưng thấy hắn đang luyện hóa Nên nàng không làm phiền chỉ đứng trên cao quan sát hắn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 Phía trước là vực thẳm rồi, liễu thiểu thư đừng chạy trốn nữa, ngoan ngoãn theo ta về làm thiếp đi. Tở Thanh Sơn giọng điệu đầy trào phúng, ánh mắt không ngừng rán chặt vào khe núi tuyết trước mặt, ra vẻ thèm thuồng. Ngươi đừng có mơ, ta đây sẽ không thông ngươi đâu, có chết thì cũng không để ngươi được thạnh nguyện đâu. Thanh Tử Sơn câu mày nói, sao? Ngươi đừng chống cự vô ích, mau theo ta về làm con dâu tử gia đi. Chả lẽ đây là ý trời sao?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 từ thanh sơn tới hành động của liễu mộng nhiên thì con người co rụt lại quát lớn hai tên thị vệ giật mình liền phong tới bắt lấy nàng liễu mộng nhiên thi triển thân pháp liền né tránh cố gắng chạy về phía ông phong phật phía trước cố tình câu kéo thời gian để chờ người thân tới cứu giúp lúc này thì trần vũ đang đứng gần vách của ông phong phật nhìn xuống đang ra vẻ nghiên cứu cái gì đó rất là sâu xa liễu mộng nhiên từ xa chạy lại thấy tình cảnh trước mắt hơi khựng lại một chút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 Nhưng hắn lại cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình đang áp đảo hắn Không thể, không thể Đó được một quyền của ta xem người cũng giỏi lắm Chỉ tiếc là người phải chết tại đây thôi Tên thị vệ giọng âm u mà nói Trần Vũ chỉ nhếch miệng cười một cái Hắn thì không cho là phải Từ đầu tới giờ hắn chưa từng sử dụng pháp thuật Đấy giờ hắn chỉ dụng sức mạnh thân thể mà thôi Phía bên kia Nếu mộng nhiên chật vật chống đối với cả thanh san tờ Nàng mới chỉ vừa mới đột phá bạo khí cảnh sơ kỳ Mà tử Thanh Sơn thì đã đột phá trước đó cả tháng rồi Tu Vi chưa ổn thì nàng làm sao đánh lại được Nhưng nàng vẫn cố gắng phản kháng Nàng một kiếm cũng có gây thương tích trên mặt của tử Thanh Sơn khiến hắn giật điên lên Thế còn tiệm nhân chó chết này Ta đã sủng ai người? Mà người không biết hưởng Vậy thì ta cũng không giữ lại người nữa Nếu người không thuộc về ta Thì người khác cũng đừng hòng có được Hắn âm u đánh một trường kình phong đến trước ngực của Liễu Mộng Nhiên Nàng không hoàn loạn Liền một trường đỡ lại Nhưng mà chẳng được Đây vốn là tuyệt học tử ra Bạo Long Trưởng Á Hai người tranh lệch thực lực như vậy Khiến nàng bị phản hệ lại Một trưởng bay xuống vực thẳm Người phun ra một ngột máu tươi ê, ê, ê, ê, ê, Nếu ta đã không có được người Thì đừng hòng ai có được người Hắn cười lại một cái Sau đó nhìn quan thiếu niên Đang ngáng đường của mình ra hiệu với tổ hạ Triệt tiêu hắn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 Mắt thấy thiếu niên lúc trước dám nhảy xuống cùng mình khiến nàng cảm thấy vui trong lòng lắm. Nhưng nàng nhanh chóng buồn bã vì mình đã kéo theo một người cùng chết. Xem ra phải chết nơi này rồi. nếu mộng nhiên thầm nói như vậy. Nàng chỉ là một nữ nhân, theo bản năng sợ hãi ôm chặt đầy hắn. Người thì hoa dung thất sắc, hai người rơi càng ngày càng nhanh. Nàng sợ hãi trong lòng không biết phải làm gì cho phải. Nhưng nàng nhanh chóng thấy được điểm kỳ lạ. Thiếu niên này không một chút sợ hãi mà vẫn bình tĩnh lắm. Hơn nữa hai người rơi xuống nhưng hắn vẫn như là đứng ở trên mặt đất phải, đầu không chúi xuống tí nào. Thật là quá phi lý, tại sao là có chuyện như thế này cơ chứ? Rơi được một lúc thì liễu bộ nhiên thấy trước mặt đất phía dưới, điện sợ hãi, không dám mở mắt ra, mặt co mình rơi xuống. Trần Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy, điện cười nhạt một cái. Nhưng nhanh chóng nàng thấy mình đột nhiên chạm xuống đất nhưng mà không có một chút đau đớn.